Các bạn đang nghe tại audio.net Mỗi lần anh ngủ trên ghế sofa phòng khách nhà cô, đều ngủ rất ngon, rất yên ổn, vừa thơm vừa ngọt. Tâm tình anh tốt đến nỗi, gặp những khách hàng khó tính anh đều có thể giải quyết rất tốt. Yến Tử Lương nhậm tuyển thận trọng gọi cô Cái... Khổ, chuyện gì? Cô hắng giọng rất ít khi nghe anh dịu dàng gọi cô, làm tim cô đập thật mạnh. Từ lượng với cô một chuyện Trong mắt đen thầm thúy nhìn cô mồm mỏng khẽ nâng lên nụ cười Vừa hấp dẫn vừa mê người Tim dương hiến tử đập nhanh hơn Không tự chủ nuốt nước miếng ừ, Có chuyện gì nói đi Tim của cô đập rất nhanh Lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi Cô nắm chặt tay mình thành quả đấm Giây kể tiếp tay của anh đột nhiên vươn qua bàn anh Cầm lấy tay cô Dương hiến tử thở dốc vì kinh ngạc Nhìn chăm chăm bàn tay đang bị anh nắm không thể rời mắt Anh muốn gì Anh muốn làm cái gì ngay cả câu nói của cô cũng không được rõ ràng chuyện này cô nhất định phải đồng ý với tôi lương nhận tuyền nhìn đôi mắt đang mở lớn của cô đôi mắt đèn lời sáng chăm chú nhìn cô mỉm cười nhịp tim của dương yến tử chưa từng đập nhanh như vậy mãnh liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bình bịch bình bịch chuyển động màng nhĩ của cô anh muốn nói gì anh sẽ nói gì còn là anh đã biết gì muốn cô đồng ý chuyện gì tất cả suy nghĩ Đào qua một vòng trong đầu Cô cũng không đoán ra anh suốt cuộc muốn cô làm gì Bình bịch, bình bịch Thật gấp, thật là nhanh Không thể khống chế được Đang lúc trái tim Dương Yến Tử như nhảy ra khỏi lông ngực Lương nhậm tuyên mò miệng Cô bán ghế sofa này cho tôi đi Anh vừa mới nói xong Bạn nằm nìm lặng Dương Yến Tử không nói câu nào Gấp gấp điều chỉnh hố ấp của mình Muốn bình tĩnh lại Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của cô từ tái nhật Chuyển sang màu hồng Chậm chút nữa, đầu cô giống như Có bom nổ tung, đại não như Ngưng hoạt động, trước mắt tối sầm Ghế sofa Cái anh muốn, không phải là cô Mà là ghế sofa của cô Giống như quả lựu đạn còn lại Tàn lửa, tia lửa thật nhỏ Nhưng từ từ đốt thành một ngón lửa lớn Làn ra đông có cháy lớn Cô nắm chặt hai tay thành nằm đấm Đến đầu bóng tay cũng đâm vào thịt Cô sao vậy? Lương nhậm tuyển phát hiện sắc mặt cô thật khó coi Tối qua ngủ không ngon sao? Dương Yến Tử đang cố gắng không chế cảm xúc Chỉ cắn chặt môi dưới Một cầu cũng không nói Cô nên thử ngủ trên ghế sofa một lần Ngủ rất ngon Mỗi lần tôi ngủ ở đây Một giấc là đến sáng Cho nên chúng ta thường lượng Cô bàn ghế sofa cho tôi Anh mặc dù kêu cô ngủ thử một lần Nhưng cũng không quên kêu cô bàn ghế sofa lại cho mình Không bán Dương Yến Tử giúp cuộc tìm lại được giọng nói của mình Lanh lung giống như ở Bắc Cực Không thể thương lượng sao Tôi trả gấp hai giá tiền Lương nhậm tuyển vẫn không từ bỏ ý định Cho dù cô lạnh lùng nhìn mình Không bán Cô vẫn không thay đổi Lạnh lùng nói Tức giận lại nhanh chóng tăng cao Gấp ba Anh vẫn không từ bỏ Tiếp tục trả giá thật cao Mỗi một câu nói của anh Lừa giận trong lòng Dương Yến Tử càng lớn Lý trí bị phấn nộ quét sạch Tôi nó không bán Dương Yến Tử rất tức giận rùng to Lớp 10 cũng không bán Đột nhiên một quả bom nguyên tử trước mắt anh nổ lớn Anh dù thích cái ghế đến cỡ nào Cũng không biết không thể tiếp tục Được rồi tôi không muốn nữa Tâm thời buông tha Dương Yến tử nhìn anh buông thấy ý định của mình Cũng không hết giận Cô đứng lên muốn trong thời gian ngắn nhất Rời khỏi bàn ăn Cô không ăn nữa sao Nhìn đi thức ăn của cô vẫn còn Thậm chí sữa tươi cũng chủ hồng xong Bị anh chọc tức đến no lon anh du thich cai ghe đen co nao cung khong biet khong the tiep tuc đuoc roi toi khong mua nua tam thoi buong tha duong yen tu nhin anh buong thay y đinh cua minh cung khong het gian co đung len muon trong thoi gian ngan nhat roi khoi ban an co khong an nua sao nhin đi thuc an cua co van con tham chi sua tuoi cung chu uong xong bi anh choc tuc đen no roi Sư Yến tử lâu bầu Đắt ly sữa trừ uống xong trên bàn Anh không nghĩ ngợi cầm lấy đưa lên miệng uống sạch Cái gì Anh không nghe rõ cô nói gì Rất biết điều đem ly chén để vào bồn dừa Trực tiếp đi vào nhà tắm Được rồi, đừng giận nữa Lấy dùng tôi quần áo đi Ngày hôm qua tôi cũng chưa tắm Nếu khách hàng bị dọa đến chạy thì nguy Lương Nhậm Tuyền là người giỏi gió chiều nào Theo chiều đó Biết cô rất nóng tính Nhưng cũng hết giận rất nhanh Được tắm rửa, tâm tình của anh rất tốt Anh coi tôi là người hầu của anh Hay xem tôi là vợ anh Dương Yến tử tức giận nhìn anh chằm chằm Mỗi lần anh tới đây Cũng để lại mấy bộ quần áo Mặc dù là đem đi tiệm giặt ủi Nhưng anh thật đem nhà cô giống như nhà của mình Lương nhậm tuyên đứng trước cửa nhà tắm Suy nghĩ cầu hòa của cô Một lúc sau Anh đột nhiên quăng ra một câu Nếu có thể làm vợ Cũng là một chuyện tốt dứt lời anh đóng cửa lại Để cô một mình ngoài cửa Làm vợ không tôi sư yến tử sững sờ đứng tại chỗ nhìn cửa nhà tắm đóng chặt đáy lòng đã bình tĩnh lại dừng lên một trận phong ba lường nhậm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện